nhà có rào sân, vườn tược ao, đó là quan điểm về cư trú ông riêng gì của người Mịch Vương. Nhưng chúng ta thấy cái ao mất hẳn. Trước nhà có sông, sau nhà đã có mương vườn rồi. Nói chung thì rào trước nhà hơi thấp trống trải, chủ nhà không cúi che giấu, không xem nhà là một cõi riêng quá bưng bít kính cổng cao tường. Với tình hình kinh tế khả quan, Nhất là sau trận Âu Châu Đại Chiến 1914-1918, miệt vương trải qua thời kỳ phùng thịnh. Những tí dụ về chiếc xa máy, về cái máy chụp hình nêu ra ở phần trên chỉ đánh dấu một giai đoạn chuyển tiếp ngắn ngủi vì đa số dân miệt vương đón nhận kỹ thuật Tây Phương với tinh thần cởi mở. Tiểu điền chủ sắm máy hát, mấy thầy giáo ở chợ làng chợ cụng dành dụng tiền bạc để mua xa máy. Hằng ngày họ sung sướng làm công việc lao chùi, bơm bánh xe. Việc hứa tóc ngắn không gặp trở ngại nào đáng kể và không cần cổ động. Phiên này các cốc đi tu tụng kinh độc lập ở chùa Duy Tân. Con cháu trong gia đình lo chụp hình khi cha mẹ già yếu để sau này thờ phụng. Thờ hình người là bước tiến quan trọng. Nhiều bức hình tiêu biểu cho khách ăn mặc cách phối trí lúc bấy giờ ông lão đội khăn đóng, mặc áo chạy đen cùng trắng, mang dép da, ngồi trên cái ghế có đai, tay ông lão cầm quạt hoặc buông xuôi để trên cái bàn vuông hoặc tròn, trải tấm nắp thiêu ren trên bàn là bình trưng bông, nhất là bên phải có một cái đồng hồ treo. Ông lão hoặc bà lão ngồi ngay ngắn, nhìn thẳng. đáng chú ý nhất là mấy ngón tay xòe ra đủ năm ngón, để phô bài đủ hai mắt, hai tai, vì mất hoặc bị che khuất là xui xẻo. Sau này gặp tai nạn, thì thay thi không toàn vẹn. Trên mặt ánh sáng đều đặn, không có bóng đen. Đen là màu xui xẻo, mặt mày bị nám. Thôi ấy, kỹ thuật nhiếp ảnh, trở hình không được tinh vi cho lắm. Mỗi lần chụp hình là nhiếp ảnh viên, điều chỉnh máy móc suốt 15 20 ch phút vì thiếu ánh sáng nên nóc tìm lót kiến cho ánh sáng rồi xuống Áh chụp ra rửa theo khổ nhỏ muốn có kiểu lớn thì phải nhờ thờ hòa hình căn cứ cứạn nhỏ ấy mà vẽ ra lớn mỗi nhà khá giả đều chân hình ông bà thân nhân trên vách Hồ biểu tránh hiểu rằng nếp sống ở nông thôn nhất là nếp sống của miệt vương. Nếu chú ý, chúng ta gặp nhiều đoạn tạ cảnh khá tỉ mỉ. Tất cả tiểu thuyết của biểu chánh là bức tranh xã hội khá sinh động. Xem trích lục sau vài đoạn, bắt gặp tình cơ trong quyển Kẻ làm người chịu, khi hai nhân vật là chánh Tâm với Cẩm Vân về làng Thé Trà Vinh. chánh Tâm biểu đứa nhỏ vắt hoa ly, rồi vợ chồng dắt nhau về nhà. Cảm vân sanh đẻ tại chữ lớn, hôm nay nàng đi với chồng, và lại đi xa quá, thấy tư bê, cảnh vật đều lạ, mặt hết thải. Bởi vậy, nàng khắp khởi trong lòng, lúc bước xuống xe, nàng đến nắm tay chồng mà đi, làm cho chánh tâm hướng hở vô cùng, mà cũng làm cho người trong sớm ai thấy cũng ngó. Bước vô cửa rồi, nàng hỏi chồng rằng, nhà mình đây cực đầu Và ngó vợ mà cười, cảm vân thấy một cái nhà ngồi lớn cất ba căn hai cháy, cửa ván, vết tương, mà nhà đóng cửa bịch bùng. Trước cửa có một cái sân nhỏ, cỏ mọc, tàm lam. Giữa bên thềm có mấy bụi nở ngài chỗ bông, bụi thì trắng, bụi thì tím. Bên tay mặt có cái chuồng trâu, thấy trong chuồng trâu có một bầy. Lại có một đứa nhỏ ở chuồng ở trần, vác một bó rơm chạy lăng xăng. Bên tay trái có một miếng đất ruộng lớn mà trống lỏng. Ấy là sân đập lúa vì chưa tới kỳ nên chưa dọn dẹp, bởi vậy eo ủi có lỗ có hang. Quyển kẻ làm người chịu, viết xong tại An Tường 1928. Sau đây là nếp sống sang trọng của cậu Bác Ái, một chàng trai theo tay học. Đại học ở Sài Gòn, nay về nhà ở Long Kiến, cụ là ông trưởng Long Xuyên, cha của bác Ái là ông hội đồng thuế. Mỗi năm lứa ruộng góp được 4 chục ngàn thùng. Bác Ái muốn đi Tây để tiếp tục học vấn, nhưng cha mẹ ngăn cản. Anh ta bèn nhất định ở nhà làm ruộng. Anh ta thường xin tiền cha mẹ rồi gửi lên Sài Gòn mua 4 năm nhật báo mà xem và gửi qua tay mua sách nhất là mấy bộ tiểu thuyết hay để dành mà đọc Anh ta là xin phép cha rồi dọn trọn một cái trái nhà phía trên để làm thơ phòng Cái thư phòng ấy được mô tả tỉ mỉ trong tiểu thuyết Một Chữ Tình cũng của Hồ Biểu Chánh nên chú ý là tiểu thuyết này viết xong hồi tháng 10 năm 1923 Bên trong cái trái ấy là phòng ngủ Thì để một cái giường sắt, mùng nệm, gối, mền đều tinh khiết. Trên cái đầu giường có một cái tủ cẩm lai. Đựng quần áo đầy dãy, nào là đồ mát mai bằng lụa trắng để bận trong, nào là đồ tay cổ bẻ bằng nỉ trắng hoặc nỉ mau để mặc đi chợ hoặc thăm bà con. Dựa trên giường thì đế dài đủ thứ. Đi trong nhà thì dài cơm, dài da láng, dết nhược bổn, với bất kỳ. Đi ra ngoài thì dài thứ trắng để đi nắng, thứ vàng để đi chơi, thứ đen để đi ruộng. Giữa cửa phòng thì móc nón cũng nhiều thứ, nón, nỉ, đội ban đêm, thứ trắng đội che nắng. Trong phòng lại có để một cái bàn gõ mặt cẩm thạch để rửa mặt gội đau, và cũng có để một cái bàn nhỏ với một cái ghế ngồi để nửa đêm thức dậy trong đèn đọc sách. Dựa bên cái ghế dài ấy có sẵn một cái cửa sổ. hãy mở thì ngó ra vườn thấy hàng sapu chê trồng theo mấy hàng cao, trái đơm đầy nhánh là là gần sát đất. Dường nhem nhèm trẻ nhỏ đặng cho nó rờ rẫm tối ngày chơi. Ngó xa xa lại thấy hai cây sứ trắng, bông trụ giáp mấy đầu cành mà không có một nụ. Và đây là một nhà nghèo của tá điền trích trong kẻ làm người chịu. Cẩm vân lại ngó vô nhà, thì thấy trong nhà có một cái bàn thơ, mà trên bàn trống trơn không có chân đèn lục bình chi hết. Chính giữa có lót một bũ ván dầu. Bên tay mặt có để một cái chõng, còn bên tay trái thì có răng một cái võng. Cưng đó. Có chất cài bừa lộn xộn. Từ dưới sông, nhìn lên bờ sông Tiền, ông Phạm Quỳnh ghi lại. Đi tàu thủy từ Mỹ Tho lên Long Xuyên. Thường trong bên bờ, có những nhà ngói nền cao, cửa kính cửa chớp. Hàng rào sắt chạy dài, dài hèm xây ngay trên mặt nước. Ngoài đặt cái cầu nhỏ, dựng nhà thị tòa con, lại thấy vài ba cái thuyền máy. Để, chung quanh, hỏi ra, thời là nhà thầy cây tổng, cụ điền chủ hay ông hội đồng nào toàn là những mặt phú hào trong một xứ. Cô những cưng ngơi đó thì đã biết các bậc chủ nhân ông giàu có là trường nào. Có nơi xây trên bờ sông dài đến mấy trăm thước, trong những nhà, những vườn, những lầu, những gác nhấp nhô như mặt cái thành nhỏ chạy một thôi thời hết mà toàn là diên cơ của một người. Hoán ăn và bánh khéo là ngành nữ công khá độc đáo ở miệng vườn, văn hóa muốn phát triển cần vài điều kiện cần thiết là tình hình chính trị kinh tế tạm ổn định, chi tiền và thời giờ rảnh răng. Mấy bà, mấy cô ở xa đét Long Xuyên, Vĩnh Long và luôn cả đặt giá đã thi tài về bánh khéo và nấu thức ăn bánh bò trong bánh bột lọc bánh ít trần bánh men bánh thủng bánh ướt bánh xếp bánh bò ngang mứt ổi mứt chuối mứt chanh mứt me lại còn món bánh hổ thịt quay gò gác chéo vịt tiềm hon dưa đầu heo mắm tôm mắm lòng người đầu tiên chế biến những thức ăn bánh khéo chưa hẳn là người mệt vườn nhưng mệt vườn là nơi để thí nghiệm vì các Bà các cô dư tiền mua bột mua đường, dư cá tôm để nấu nướng. và nhìn nhận rằng, ở Huế, nhiều người sáng chế ra nhiều loại bánh khá độc đáo tinh vi, ví dụ như bánh sen làm bằng bột hạt sen rồi nướng như bánh kẹp, như bánh măng, một măng tre nạo ra bột rồi làm như bánh in. Miệp Vương là nơi bánh khéo phát triển mạnh, có thầy dạy, cường như trở thành phong trào, dịp đám cưới, đâm dỗ, cúng đình, đón trước quan trên, hội chữ phiên là các bà các cô thi tài, con gái nhà đàng hoàng phải biết vài thứ bánh, vài món ăn để thi thố khi về nhà chồng, khi giao thiệp với chị em bạn. Cắm lại thì bánh khéo quả là công trình đáng khen ngợi, quanh đi cũng lại chỉ có vài nguyên liệu như bột tàng, bột bát, bột mì bèn the phi, thuốc tiêu mặn mà chế ra hàng mấy chục thứ bánh hương vị khác nhau. Ngoài bí quyết riêng, không dạy bằng giấy trắng mực đen được, người làm bánh phải có kinh nghiệm, có hoa tai. Về thức ăn, xin nói sơ qua món Giang Nam dạ hạt, nghĩa là con hạt đất Giang Nam, giả là đồng ruộng. Giang Nam là tỉnh phía nam sông Duyên Tử bên Tàu, đồng thời cũng ám chỉ là vùng ấm áp ở bờ sông cửu long. Nguyên liệu gồm gà mái tơ, ốc heo, rùa căng heo, tôm càng, cua biển, chim sẻ sẻ hay chim dông dọc và gừng, chanh rượu trắng, đậu phộng, mè, tương màu, nước cốt dừa mở chày, mỡ, bột mì, củ hành, củ năng, lạp xưởng, thịt khô, tiêu, đường, nấm hương, măng tre tươi. Món ăn trưng bày trên bàn. Thực khách gồm chừng 5 người. Trên bàn có bó bông giấy chụp xuống che phủ cái dĩa. Chủ nhân mời khách và bắt đầu dỡ bó bông giấy để một bên. Cái dĩa lớn hiện ra. Chất vung đồ ăn. Phía trên chót cao là con gà quay vàng lườm. Gà nằm xòe cánh ra theo dáng điệu gà ấp trứng. Chủ nhân đem con gà xuống. Gà đã cắt sẵn ra làm. Ờ, bốn, lầm năm, mỗi người lãnh một miếng. Cái đó là lớp trứng gà, gọi là trứng khẽ mỏ, mỗi người lãnh một trứng. thực ra, đó là con chim con xe xẻ hay chồng dọc, lú đầu ra khỏi vỏ. Vỏ là ruột heo cột túm lại, nhái theo hình dạng con gà con vừa khẽ mỏ. thực ra, khách ăn cái trứng này với một mớ mang tre luộc, sắp bên dưới trứng. Măng tre sắp xếp khéo léo theo kiểu rơm rạ mà gà dùng lót ổ để đẻ và ấp. Ăn hết mớ trứng khẽ mỏ và lớp măng lót ổ thứ nhất thì khách bắt đầu qua lớp trứng thứ nhì gọi là trứng gà ung. Đây là món khá ngon màu sắc giống như trứng gà ung. đặt tên xấu xí này ngũi khôi hài vì ai dám đem những món hôi hám phế thải ra đại khách, trứng gà ung làm bằng gan heo, để lấy màu đen, ướp đậu, mè, tương, nước cốt dừa, lá chanh, thêm ốc heo, rồi quấn mỡ chai. sau rốt, gối tròn trong miếng ruột heo, hấp chín, rồi chiên lại. Thực khách, lãnh phần mỗi người một trứng ung trên đây, ăn với rơm rạ lót ổ, tức là măng cha luộc, chân cho mềm. Rồi đem riêm nước dừa sim lót ở dưới. Cái đó là món trứng gà già, làm bằng tôm, bột mì, củ năng. Mọi người ăn một trứng với măng cha sắp bên dưới. Rồi đến món trứng non, làm bằng thịt khô, lập xưởng, thịt cua rễ ra. Củ hành, nấm, tất cả gối tròn trong miếng ruột heo, rồi luộc chín. Đêm chiên, cũng ăn kèm với măng luộc. Sau khi thưởng thức, loại trứng khẽ mỏ, trứng ung, trứng già, trứng non, mọi người ăn thêm, chút ít cơm rang, để di đáy dĩa. Trang nam chả hạt là món khóa bổ, mắc tiền, trình bài khá mỹ thuật và duyên dáng. Con gà râu ti, ấp bốn loại trứng, giữa mấy lớp trứng là măng tre, dưới chót là cơm. Đây là mô phỏng theo thực đơn ở hiệu Cao Lâu Tàu, không đặc sắc bằng món ăn địa phương. Bọn đàn ông thích nhậu rượu, bài ra vài loại rượu, như rượu đậu nành, rượu chuối, rượu mít, rượu dừa. Cứ bỏ chút ít men dưới góc, để rồi nước dừa trong trái dừa dậy lên hành rượu, hái quả dừa xuống, vặt vỏ ra. Mà uống loại rượu dừa ấy Ngoài ra Còn vài kiểu ăn uống Như bò gắt chéo Thực khách đi vòng quanh Con bò tơ gắt chéo Trên đóng thang hồng xung quanh Là nhiều bàn để rau bánh tráng Nước thấm Người ăn dùng dao nhọn Mà chích vào da bò Thịt tươi lòi ra Vừa ngọt vừa bổ Rồi đi qua cầu Nhảy mương cho thêm đói ăn nhiều, tiệc bài ở ngoài sân, ngoài vườn. cá lóc nướng ớt bè chuối, vịt nướng sau khi bó đất xét, tôm nhúng nước dừa xiêm là những món hơi cụ kỳ nhưng quyến rũ một số người khó tánh. Thịt cây, thịt chó là món bất thường. Ăn vì tò mò, vì muốn xé rào, gạt bỏ sự cấm kỵ qua một bên. Chó là gia súc tiêu biểu cho đức trung tính. Ăn thịt chó là dịp để hồi tụ bạn bè, họ hét cho vui. Thịt chó dùng thai cho thịt sừng, bởi vậy được xào nấu theo kiểu thịt trồn thịt rắn với nhiều gia vị nào là xào lăng, bằm nhỏ xúc bánh tráng hoặc thịt chó, gối lá cách, lá lốt, làm sứ mại theo kiểu thịt bò bảy món. Nhưng thành công nhất và phổ biến nhất là món ăn bình chân. Tập trung bao nhiêu tinh túy của sản phẩm địa phương, ví dụ như cá rô khô tộ, cá rô mập béo, cá rô mề là cá ngon nhất ở đồng, kho với nước mắm biển. Để thêm tiêu cà ra nhỏ và tiêu nguyên hột, cái tô ấy đặt thẳng trên thang hồng, ví dụ như canh chua cá lóc, canh chua cá tra, cá vồ, cá bông blau hoặc cá trê vàng. Nướng dòng nước mắm gừng hoặc mắm lòng, mắm thái ăn với thịt luộc theo sống. Đêm trăng thanh gió mát, nhiều người thích văn nghệ, tổ chức, thả thuyền trên sông Tiền hay sông Hậu, ngỡ minh là ông Tô Đông Pha và các bạn dạo chơi trên sông Xích Bích. Trong phút giây, hóa ra tiên, chấp cánh bài cao, cuộc du thuyền lấy đần ca, ngâm thơ xướng hỏa. Và ăn uống làm điều quan trọng, đường tranh, ăn tôm tươi nướng trên thang hồng, ngâm thơ Bắc cú, nói chuyện tiểu lam mãi đến lúc trăng tà, thú vui này được gọi là thả cầm thi. Miệng Vương cung cấp nhiều giáo viên cho miền Tây, đạch giá, sóc trăng, bạc liêu. Sau đây là con số thống kê đáng tin cậy của vài tỉnh vào năm 1927 để so sánh. Biên Hòa 33 trường học với 2.772 học sinh, Bến Tre 8.136 học sinh, trong tổng số dân cư là 291.393 người, Gò Công 3.412 học sinh, Mỹ Tho 8.357 học sinh, Trường Công và 1.217 học sinh trường tư, tất cả một 605 trường Sa Đéc 6.689 học sinh Trà Vinh 3.666 học sinh Vĩnh Long 5.039 học sinh trường Công và 974 học sinh trường Tư Cần Thơ 5.539 học sinh Về phía Hậu Giang Đông Xuyên 4.162 học sinh Đạch Giá 2.943 học sinh Sóc Trăng 3.528 học sinh tóm lại thì Sa Đéc, Vĩnh Long, Mỹ Tho, Bến Tre đứng đầu. Nếu so sánh với 27 năm về trước, tức là năm 1899, chúng ta thấy trường học đã gia tăng, mặc dầu còn xa mới đáp ứng nhu cầu. Tỉnh Mỹ Tho năm 1899 chỉ có một trường tỉnh, bốn trường tổng. Năm 1926 tỉnh này được 105 trường vừa trường tỉnh. Trường làng, những con số trên chỉ gây ý thức tổng quát mà thôi. Việc thống kê chưa được chú đáo, ranh giới mỗi tỉnh thay đổi chút ít. Người Pháp sát nhập nhiều làng nhỏ để tạo ra một làng lớn hơn. Làng thời đằng cựu nhỏ như một ấp Trong tỉnh Bến Tre, trong ba năm liên tiếp, nhà nước thuộc địa thay đổi ranh giới làng xã đến ba lần. Năm 1925 tỉnh gồm 144 làng, năm 1926 gồm lại còn 109 làng, năm 1927 chỉ còn 94 làng, tỉnh vẫn giữ diện tích cũ. Trường học phát triển khiến những điều dị đoan mê tính, những chủ trương tính thực dân Pháp bằng bùa phép, sái đạo thành binh, hoặc chủ trương ngồi quanh tay chờ thiên địa từng hoàng. Khó còn đất đứng ở Mật Vương. Những chỗ trưng bưng bích mơ hầu ấy chỉ thu hút được một số người ở vùng ít đường giao thông. Người Mật Vương mang tâm hồng yêu nước. Năm 1904, chí sĩ Phan Bội Châu vào Nam viếng tỉnh Châu Đốc. Năm 1909, ngoại kỳ hầu cường ngụy vào Nam, xuống Mỹ Tho rồi lên Thiên Châu, ghé lại Cao Lãnh cũng như ông Tôn Văn Năm 1910 vài nhà cách mạng từ côn đảo bị đưa về an trí ở Bến Tre ông Nguyễn Quyền ở Long Xuyên ông Dương bá Trạc ở Sa Đéc ông Võ Hoành Từ trước đó phong trào Duy Tân Đông Du được nhiều chiến sĩ hưng ứng khắp miền Nam ông Nguyễn An Khương thân phụ ông Nguyễn An Ninh ông Nguyễn An Cư ông Nguyễn Thần Hiến Ông Gilbert Trần Chánh Chiếu Ngoài ra, còn ông Trương Duy Toản đã nói ở phần trước về sân khấu khởi lương ông Đỗ Văn Y Người hoạt động tiêu biểu có lẽ là ông Nguyễn Quang Chiêu miệt vương là đất tốt để phong trào đông du duy tân phát triển nhất là ở vùng Cao Lãnh Ở đây chúng tôi không liệt kê đầy đủ danh tánh những chiến sĩ hăng hái ở Mỹ Trà Hòa An Cao Lãnh ở chợ Thủ Long Xuyên ở Tam Bình Vĩnh Long và chúng tôi không muốn so sánh cân nhắc công trình của từng người điều đáng nghiên cứu là đường lối chính trị các vị ấy theo đường lối chính trị của ông Phan Bồi Châu cường để mục đích chánh là trần độc lập học tập kỹ thuật Tây Phương để đánh đuổi thực dân Pháp chiến thắng của Nhật đem lại luồng sinh khí mới cuộc cách mạng tân hợi của Tôn Văn Lập chánh thể chân quyền được ông Nguyễn Quang Chiêu ca ngợi và toàn áp dụng trong hoàn cảnh thực tế của nước nhà. Như chúng ta biết, chi đất của đại đình chủ cho dân cai. Hạn chế sự phát triển của tư bản là hai điểm quan trọng của nhà cách mạng Hồ Tôn. Tiết chế tư bổn, bình quân địa quyền. Ông Nguyễn Quang Chiêu đánh thức giới chân cài Nam Việt từ năm 1928. 1929, suốt năm cài mướn cái thuê, lúa đi đâu mất tiền về tay ai? Còn bề chú cả nhà đối sách, chủ chú đành ngoảnh mặt ngơ tay, chú liền vai một trả hai, công lưng làm mỏi cả đời không cơm, đến nợ chú đập rơm tái móc chủ chú cua sạch bóc chẳng chừa, đó là tăng tích sờ sờ thế mà. Chú lại đổ thừa trời cao. Trước căn khổ ấy, trời bèn chỉ rõ. Bởi trên có tham ô chánh chủ, binh vực nhà điện chủ hiếp bay, hoa trương gươm bén súng hay. Ai nấy nên tùy hoàn cảnh mà tranh đấu hoặc là theo thuyết bất bạo động của Thánh gần đi bên Ấn Độ. Tôn Văn đứng trước hô hào, bao nhiêu dân ruộng ôm ào nổi lên, tấm thâu xuống đất chữ điềm chia cho công chúng ở yên kháy trồng. Thời pháp thuộc, nghe đến chủ trương ấy, nhiều người hoảng hốt cho rằng đó là giai cấp đấu tranh do tà thuyết Cộng sản ngoại lai bày ra. Thật ra, đó là lý thuyết của ông Tôn Văn, được chí sĩ quốc gia Nguyễn Quang Chiêu tìm cách áp dụng. Trước năm 1930, ở Nam Phân, còn một số trí thức ý thức được sự đô hộ của thực dân Pháp. Nhà trí sĩ gây ảnh hưởng mạnh nhất, sâu rộng trong đại chúng nhất, vẫn là ông Nguyễn an ninh. Chí sĩ Hồng Nguyễn hoạt động công khai từ Sài Gòn, đánh thức tinh thần dân tộc, đòi hỏi một cuộc cách mạng triệt để, từ trong tâm hồn mỗi người thanh niên, hướng về tương lai, nhằm vào hoàn cảnh thực tế của đất nước, kết hợp văn minh Đông Tây. Tiếng nói của chí sĩ Hồng Nguyễn từ Sài Gòn đã gây những đợt sống to, lan rộng khắp miền vườn, tính tận các tỉnh xa xôi ở vịnh Simla. nhờ phương tiện giao thông, nhờ báo chí, từ Hóc Môn, Bà Điểm đến mũi Cà Mau, người miền Nam có những các vọng chống nhau. Khi dạ tâm của thực chân lần hồi hiện rõ rệt, chiến sĩ Hồng Nguyện nối tiếp tinh thần truy tân, đông kinh nghệ thuật với tư thế sáng tạo đã đau xót, đã cảm thông. Với các phong trào khởi nghĩa võ trang của Phan Xích Long, Trần Cao Vân, Lương Ngọc Quyến, lần đầu tiên việc chống Pháp trở thành phong trào đại chúng, không đóng khuôn trong riêng một ít nho sĩ thức giả như thời Đông Chu, Bài diễn thuyết đọc tại Hội Quán Assamibit ở Sài Gòn vào ngày 5 tháng 10 năm 1923 là một tuyên ngôn quan trọng. Nhân đề là Cao vọng của những thanh niên ngày nay, mỗi tiếng nói, mỗi chữ đều bao hàm nhiều ý nghĩa, nếu ngắt ra khỏi văn mạch thì dễ sai lạc ít nhiều. Tuy nhiên, xin trích dẫn nguyên văn vài câu tiêu biểu. Những câu không trích lại đây thì biết đâu lại tiêu biểu cho tư tưởng của chí sĩ Nguyễn An Ninh hơn. Theo bản dịch lại của bà Bùi Thế Mỹ báo đại dẫn cái học thức tàu Quan nam ta này đã suy tôi tưởng rằng gặp lúc tranh sóng như lúc này nếu mà đeo đuổi theo các hòa thuận giả dối trong gia đình đeo theo ngọn sao vui thú mồ mã ông bà thì con người hóa ra yếu trong buổi này người học thức á đông phải có ít nữa hai nền học thức để nuôi trí thức mới đủ được là một nền học thức á đông Và một nền học thức Âu Tây Trong ta phải có hai thứ thuốc chống nhau Mà sinh ra một thứ thuốc mới Một đoàn dân muốn sống Muốn tự do Muốn tràn danh trong nhân loại Cần phải có một nền học thức riêng cho mình Muốn trị bệnh của ngày nay Phải dùng thuốc của ngày nay Ta nên mơ ước Ta cần mơ ước Dầu điểm trong mông của ta Như điềm chim bao, cũng không phải ủng công cho ta trong mong, vì có nhiều điều xưa kia của tiền nhân ta chim bao, nay ta đã làm thành được cả. Nhưng mà hãy mơ ước thì phải hành động, hãy hành động thì phải ráng sức, ráng sức nghĩa là gặp khó, mà gặp khó trên đường người hành động biết là bao nhiêu. Cái đại nhất khó lại là ở trong ta. Đừng có lo sợ vì cái luân lý hẹp hòi giả dối của bọn hay dùng mấy tiếng như vong ân, vô luân lý làm loạn mà trói người, mà thuốc chết tinh thần của người. Chúng ta phải lo tạo lập ra mới, chúng ta phải là người tạo lập ra mới mãi. Ta không cần bắt chước yên như kẻ khác, như kẻ ngu tối bắt chước người khôn vậy, còn bắt chước Người như vậy là còn nhờ người, còn mang dựa theo sự khôn khéo của người thì không trông mong giải thoát được. Điều của ta sanh tạo phải là của ta, phải là ở trong máu mũ ta mà ra, hay là ở nơi học thức Âu Tây, Á Đông hòa hợp nhau trong ta mà sanh ra. Lưng mò cho đặng mình gặp mình Cho đặng mình biết mình, nghĩa là cho biết cách hồn của dân mình, trong hồn của mình. Ngày nào mà bọn thanh niên không còn quý trọng những cấp bằng, những danh dự giả dối, không còn đeo đuổi theo mấy cái ý kiến yếu thấp hẹp hòi Không còn trọng đại kẻ làm nô lệ kia, dù mặc áo gấm thiêu hoa. Không còn biết quỳ lại cái oai nghiêm giả dối của mấy ông thần giả không còn yêu vì những bọn hữu tranh mà bất tài. Ngày nào bọn thanh niên ta không còn theo đuổi những sự ngoài võ, những điều trả chối, cứ giữ sự đúng đắn làm người, mà đi trên con đường ngay tránh của lương tâm, thì ngày ấy không có chi là khó. huống chi là lo gây dựng một nền trí thức cho nước nhà ta. Từ ngày ấy, từ Nam Chí Bắc, Dân Nam Việt ta sẽ trở lại như xưa mà trọng thờ các bậc tài cao đức lớn, làm trạng tranh nội giống và có nhọc thân giúp ích cho chân nghèo bớt khổ.